bạn kể tiếp câu chuyện ma thuẫn đèn tác giả thiên hà ma sương tập thứ bảy thi bướm từ tây trường thứ bảy cản tải dòng động trùng ảnh những dấu chân chưa khô bụi đất vừa lững lờ vừa mỏi nhọc không biết đi về hướng nào chỉ thấy nhỏ nhắn như chân bỏ của phụ nữ thời xưa đang lúc nghiêng ngó ngó lại những tiếng động rất khẽ trên sàn nhà là trận vô ý ngẩng đầu lên quanh nhìn thấy một cái bóng trắng. Trong ngẫm đèn tuổi bổ, nhìn qua giống hệt một lão bà mặc lục tạng. Lão chậm thần thất kỉnh tự nhủ, căn phòng này quả thật có ma. vừa nhấc tay lên, con tiểu thần phòng đã phi trúng mục tiêu. Những người còn lại thấy lão trấn bất ngờ ra tay thì biết ngày có biến. Hai nãy tuy hết giọ rằng sóng lục dấu trong người, hét đến một tiếng, lùi sát chân tường, vừa tìm chỗ dựa vào tầng đầu lên quan sát tình hình trên mái nhà. đám trộm thường ngày đã quen cảnh bình đào chém giết cặp tỷ này không hề loạn. Cục lúc con dao gầm của lão trận cầm chúng mục tiêu những người còn lại cũng lùi sát chân tường. Phập một tiếng con tiểu thần phòng long láng hàn quang cắm vào xà nhà găm xồ một tức hồng cô lương dần lấy cái bước bên cạnh rồi cao lên soi thì thấy con dao gầm chúng một bức tranh cổ. Bức tranh vẽ một bà lão mặc áo sườn dài trên mặt chẳng chìm tiếp nhăn thân thái già bùa uổng dũng diện bào kỳ cái khó tả nhìn mà thấy ghét bên cạnh bà ta là một dãy mù mà đã vặn vẹo đổ một ngàn bức tranh treo trên xa nhà không biết bao năm chất giấy đã ngấm nước ố vàng nhưng không hề thấy bám bụi vừa rồi lão trần nghe thấy tiếng động nên vội vã ra tay để trên thế thượng phòng Nằm ở bên trên chỉ là một bức tranh họa cổ hình bà lão cổ quái không hỏi ứ lên kinh ngạc Cái quái gì thế này sao chồng nghĩ tráng Lại treo thần vị Bạch Lão Thái Thái nhỉ? Nói xong mấy sự nhớ ra Toàn quán này trước kia vốn là nhúc thở Bạch Lão Thái Thái Giờ gian chính điện dùng để đặt thi thể Nên thần vị phải mang lên treo ở đây Chuyện này Lão đã dổ hỏi từ trước Nhưng mà nãy sự việc xảy ra quá đột ngột Nhất thời quên mất làm kinh đông cả bọn một phen. Không ai biết Bạch Lão Thái Thái là vị thần nào Chỉ biết trước đây Quanh lá hồng lĩnh thường có sân dân thở phụng bà ta Ngay cả vùng sân cước Cũng từng nghe nói Ngù nam ngù nữ trong núi Không phân già trẻ Đều sùng bái bà lão này Có điều đã hương bụi khó tàng từ lâu Lão Trần chửi bụng lên Bức tranh chó má rách nát này Nhìn tả má lắm Để lại chẳng tốt đẹp gì Cầm Mày gỡ cái tranh đó xuống đẹp đó đi Lão đang nói dở Trần nghe có tiếng mèo kêu rồi một con mèo mướp thon ở mình từ xa ngàn, hai mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào xác hào tự y cù dưng sau đánh cửa. thì ra nghĩa chàng mấy ngày này không có người chồng. Lúc mèo vàng bỏ vào ăn bụng. khổ nói chẳng có gì bỏ bụng. Định gặp thịt người chết thì chắc chết là để chồng cả áo quần. lấy vuốt cào cào nửa đêm cũng không tài nào mở được. vừa rồi những lúc mưa to gió lớn, con mèo này đã trượt qua khe cửa vào phòng. lúc đó cả bọn chỉ chăm chú nghe là lão loài kể chuyện đuổi thầy. Không chú ý đến động tính rất nhẹ của nó Nó lấp trên sàn nhà Bị Lão Trần phát hiện Phi dạo chúng ngày bức tranh ở xa ngang Hoàng quá phải ló mặt ra Lão Trần rửa thấm Hồ thầy Ta đây đường lượng là thủ lĩnh đám tạc phỉ Bao tiền đầu trộm bữa cướp Phải một điều thủ lĩnh, hai điều ủng chủ Không ngờ đêm này Lại dân hồn lát thần tính chỉ bị một con mèo Bọn là Lão Hoài mới đầu Tưởng mặc quỷ hiện về với phá Nếu không cũng là yêu tả dị nghiệt Đang dừng cao tinh thần chiến đấu Thì phát hiện chỉ là một con mèo hoàng thẩm thủ Đều thở thẳng nhẹ nhóm Cười cười trên động vài cầu Thủ hết vũ khí rồi trở về chỗ ngồi Người Lào lo người ấy Chẳng ai thêm để ý đến con mèo kia nữa Nào ngờ con mèo hoàng nhìn thấy bạc bạc chuột Của hao tử như cô Nhìn mãi lại tưởng đó là con chuột bự Nó bị vè một chân Ba chân còn đại lập cập Lết xuống xa ngàn Hai mắt lập vết quản xa xa chết hoàn toàn không màng tới đám người trong phòng. mấy người lão Trần đang mải mê lo việc mình, nào biết trong bụng con mèo què nhiều mồ cái gì. chắc mầm nó bị lội tung rồi, sẽ bỏ chạy qua khe cửa lúc trước, nên không ai dưới hơi đi chồng chừng đó. Lão Trần say hoa mai, trở đến cổ gác cầm nhiều con tiểu thần phong đang nằm trên sàn nhà xuống. Đoàn quay sang nói với lại lão ngoài vài câu vất vát suy diễn, bảo rằng khi thấy bức tranh cổ quá khác thường nên tính cho nó một nhát dao phá tả khí, không liên quan gì đến con mèo khỏe đúng lúc đó, trước nghe hồng cô đơn quát to, tạc miêu to gan. Mọi người bồi quay lại nhìn, thấy con mèo mướp đang ngồi chống bỗng trên vai hao tử nhị cô, cắn từng miếng thịt trên mặt xác chết. nó thấy mặt mũi ho tử nhị cô hào hào giống chuột, bèn mò tới cắn, mặt xác chết đã bị nó hòa mất một miếng thịt. do ngày chết chưa được bao lâu, thạch tiến đổ chân miệng còn chưa lan ra toàn thân. Nên phần mặt chưa bị nhiễm độc. Nếu không, con mèo què đã trúng phải kịch độc Mà chết ngay khi cắt miếng đầu tiên rồi Láp chân nổi giận đụng đụng Ngọc mồm trời Con mèo khốn kiếp này, muốn chết phóng Bây giờ, tiểu thần phong chưa được rút về tay Láp đành giật thủy của súng ngắn Rắt sau lưng lại lão hoài Khổ nỗi trước giờ là không quen dùng súng Biết có bắn cũng khó trúng bèn bung súng nhằm thằng con mèo què kia mà nệm Khẩu súng đó là hàng của Mỹ Là lão hoài còn quý hơn cả vàng Thấy lão Trần mang ra làm mũ tả phát con mèo Thì với tiếc súng vừa lo lão Trần trúng đạn vội vàng giơ tay ngăn cản Lão Trần sau này ngào nể Sao có thể dùng túng con mèo khè Lắp lần bảy lượt làm loạn trước mặt mình Lão hất tay là lão hoài Sau đến đập con mèo Con mèo cực quỳ răn sảo Không những chặt sợ mà còn nhanh nành sừng sổ với lão Đoạn quay sang cả nước tài hào tử nhi cô ngắm chặt trong mồm, ngẩng đuôi nhảy phát từ và sát chết xuống đất, lách qua khe cửa như đàn khói, nhanh chóng mất dạng trong buổi đêm. Còn mẹ Hoàng tuy mất một chân nhưng động tác vẫn vô cùng tinh giành, trong tích tắc đã thực hiện xong một loạt các động tác nhà nhanh, cắn tài, quay đầu nhảy xuống, trôi qua khe cửa, trốn thoát. Lã trần tuy nhanh tay nhưng vẫn chậm hơn vài bước, không chạm được đến nửa cộng lực của nó. Là lão hoài khí nóng nảy Thường ngày giết người không chất mắt Nhưng không càng ngạo như lão trần. Cho rằng con mèo quẹt cắn cái xác nữ kia mấy miếng Thì đuổi nó là xong Ở đây chẳng đại xóa quân quần Thì cũng là thủ lĩnh trọng bộ. Đều là những nhân vật có số má trên giang hồ Tôi gì phải làm khó dễ một con mèo Cũng tại căn phòng trật trội Hồng Cú Đương bị bằng người chặn trước mặt Nên dùng mắt con mèo Thì cũng lực bất tạm tông Các cầm Cú Đương lập Vào thì bắt thang người để nhổ con dao trên sàn nhà, thành ra cả bọn thấy lão trần dập hụt, chỉ biết chúng mắt ra nhìn con nhộng bè, ngoạm tay người chết, tập tính cao chạy xa bay Việc này nếu phải người khác thì thôi, nhưng lão trần lại đùng đùng tức giận. từ khi sinh ra đến này, mọi việc của lão hành thông ngồi trên ghế thủ lĩnh dễ nhìn tròn mặt tay, thủ lĩnh đám trùm sở lĩnh đã được không ít một cổ tẩm cỡ, làm bao nhiêu đại sự, tự nhiên chưa lần nào thất bại nên có phần kiêu căng. Này cho súng không trúng con mèo là đã đủ giận điên lên rồi. Các triệt thất thủ trước là lão Oai và thuộc hạ, càng hit lão đi tiếp. Trong cơn cả giận, ngôn ngữ tà ác chợt bừng lên, lão chỉ muốn bóp chết con mèo cho hạ giận. Thấy con mèo quay chạy mất dạng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Sự này đám trọng giám linh vốn luôn tự xưng là trộm không giật đạo, Đối với thị thể vừa cùng ý tộc, thì giày cho vào cút nhưng với thi thể bất tỉnh nghèo hèn thì một phận chân trọng gặp phải người nghèo chết thảm dưới đường đều bỏ công bỏ của mai táng thì rất hiếm người làm theo khuôn phép này nhưng dù gì đó vẫn là vĩ đức trọng giới trộn bộ hôm nay gặp phải lý sao lại bỏ qua mặt của hao tật nhị cô mất một viên thịt cũng chẳng sao nhưng ngũ quan mà thiếu mất một thì còn già thể thống gì trong tập tục mai táng từ xưa đến nay thứ gì dùng bao người chết hoàn toàn là việc hết sức quan trọng còn mẹo cái này quả đáng ghét Tiếp không thể tha cho nó Chỉ ít cũng phải lấy đợi được cái tài Cho hào tử nghi cố Nói thì lâu chứ thực ra rất nhanh Hình nghĩ vừa lé lên trong độc lão Lão liền bỏ luôn một câu dặn bốn người phía sau Đừng có ai theo ta Ta đi rồi về Lầy còn chưa dứt Đã giật tung chốt cửa lão vọt đi Con mèo kia chạy rất nhanh Lão không có thời gian suy nghĩ Còn chậm chế e là không kịp Hai chân vừa chạm đất, Lão lập tức vận dụng thuật khinh công là miên vĩ lần giống đuổi theo. Nhà họ Trần có thuật kinh không tổ truyền là kỹ năng thiết yếu của một kẻ đào tượng khuyết phách hành tẩu giang hồ. Song tuyệt nhiên không thần kỳ như người ta tưởng tượng. Thuật kinh công này có tiền là là miên vĩ, song không thể đuổi kịp chiến yến tung lưới đuổi chỉ thật. Mà người biết thuật chẳng qua lúc nhỏ được tắm bằng lá xấu sùi gọi là hoán cốt, khiến cơ thể nhẹ nhàng hoạt bát. Sau đó lại khổ luyện những động tác như phóng đuổi chèo leo nhún. Lận. Trải qua nhiều năm tu luyện Tuy không thể bay lên lặng xuống Phi mái chạy tường Nhưng bản lĩnh vượt tường nhảy rào Thì hơn hẳn người thường Đội bộ phái xả lính Dựa vào kỹ năng tay nghề cao thức khác nhau Mà xưng hồ Muốn làm đại thủ lĩnh Bắt buộc phải có bản lĩnh phiền cao đầu Đây là cách gọi của dân trồn hổ Ám chỉ khả năng tay không nhờ các bức tường cao lá trần lúc nhỏ Theo đạo sĩ giả vào sâu trong núi Tu luyện mấy năm qua cũng học được vài kỳ chiều Lại thêm sinh ra gốc cặp giả nhãn Trong niềm tối nín thở, đội cấp vẫn có thể theo sát con mèo Trong đoạn đã xuống tới sườn núi Thời tiết nơi núi sâu thay đổi thất thường Bây giờ mưa đã đánh hẳn Mưa đèn cũng tàn thì Chỉ còn lại mảnh trăng non lạnh lẽo, lờ lửng giữa trời Con mèo què tuy động tác nhẹ nhẹn Nhưng chạy chậm hơn đồng loại lành tạm nhiều Lép trần một anh chẳng trí đuôi hết thời không đến nỗi mất dấu Con mèo què dường như cũng biết có người đuổi phía sau Chẳng kịp nốt tài trong bộ Cứ cắm động chạy thục mạng Con mèo què chạy xuống chân núi Bước được một quãng Đi vòng lại mấy lần vẫn không cắt được đuôi lão chân bèn nghĩ ra quỷ kế Chuyên vào rừng cây bên cạnh Lão chân tuổi mãi vẫn không bắt được con mèo Chạy lại con bị đường núi chân trượt Mấy lần suýt rơi xuống vực Lão thầm rùa Còn tặng nhiều khá lắm Mất một chân mà còn nhảy như vậy Nghĩa rằng nghĩa lời rừng ta chẳng thấy tổn tích của nhọn đồ nữ nếu cứ tiếp tục đuổi quanh núi thế này, lần đầu cũng đã rừng rậm âm u, một khi tiến vào rồi, e có ngược cổ cũng chẳng thấy trời. xung quanh vẫn lặng như tờ, xem ra con mèo què ta chỉ tiếc vào nơi rừng sâu, dốc núi hiểm trở. đã chẳng nghĩ mình đã đuổi quá xa, còn theo vào rừng nữa sợ rằng không tìm đường về. đành giảm dần tốc độ, tức tối rồi thầm. còn thật nhiều khốn kiếp, thật gian dẻo quá lắm. Để ông mày bắt gặp lại nữa Không thèm lấy mặt mày Hắn ra xẻo một cái chân Để xem mày còn chạy được đến đâu Lá Trần thấy không đổi được nữa Đang đi quay về Bỗng nghe trong rừng vắng lặng Vọng ra từng tiếng kêu Nguèo nguèo tiếng kêu bị thường như thần khóc Lại như sợ run rẩy trước cái chết Mỗi lúc muốn thảm thiết Giữa đỉnh khuya nghe Mà nổi cả da gà Lá Trần suy nghĩ, Điền dừng lại nghe ngóng Bông bỏ ra Lẽ nào con mèo về gặp phải chuyện gì trong rừng Có thể thấy đứng kêu này cổ quái không lành Người ta vẫn bảo loài mèo mạng lớn Rốt cuộc là thứ gì Mới có thể khiến nó sợ hãi đến như vậy Bản tính tò mò nổi lên Là muốn đi xem rõ sự tình Mày đến thở gión rén bước vào rừng cây Ánh trăng xuyên qua tán cây rừng rạp, Dùm lá nhận ra Một dãy mộ nặng này sau gốc cây to Bên trên vi rã một ngã Có rã ung tồn Nhìn chúng khẽ quan cảnh cho bức tranh cổ ở Nghĩa trang. Con mèo quẻ đang nằm cuốn tròn dưới một tấm bìa vỡ Toàn thân ruột dày Cảnh tượng kia gì không ngờ trên tấm bìa Căn lúc làm chỗ ngực Lão chặt, đập thình thỉnh Mời các bạn nghe tiếp trường 8 ruột. Dưới ánh trăng mở ảo lấp trận đuổi theo con mèo quẻ vào trong rừng bộ cổ Ú mê mê không biết đã chạy bao xa Khu rừng nằm giữa thùng lũng Trong rừng toàn cổ thù cành lá đan chèn Chọc trời đậm đất Nhờ anh chẳng có thể thấy được sừng mùa dây đặc luẩn quẩn phía sau Cùng tí nước chạy dốc dắt Tốt khỏe bị gì bất thường Đến kêu dân dây của con mèo khỏe phát ra Từ sau gốc cây cổ thụ lá chẳng áp người vào thân cây Lặng lẽ thỏa đầu quan sát Bậm dịch Lão đã có cặp mắt giả nhán, Cho nên tối không chăng sao Đại khái vẫn có thể nhìn thấy là mở Lúc này chàng tối mỉm mù không thể ngăn nổi cặp mắt cú võ của lão Xuyên rừng tìm đến nơi phát ra tiếng nhọc kiểu thảm. Thì ra phía sau gốc cây lão đang đứng Có một bã đất trống làm đọt thòm giữa rừng bách cổ thù Trên khoảng đất ấy Là những bộ phần nhấp nhô Đối nhau trên giữa đám cỏ dại và đá buồn Một dòng suối trong mắt ngàn Uốn lượn vào tít trong rừng Sự điểm dằm kiếm trên lớp cỏ hoàng Trước hết quang cảnh sông khủng mộ Giữa hai cây cổ thù méch ngoài khủng mộ Dừng một nửa tấm biển mộ Nhìn từ xa không rõ trên đó viết gì Chỉ thấy tấm bìa vỡ cao quá nửa người Trên bề mặt ốp một lớp men nhảm nhở Xem ra không phải lướt vào mộ cổ Thì cũng là di chỉ cổng trào Cũng nơi thờ phụng đổ nát nào đó Còn mẹ quẻ đang nằm con tròn dung rẩy trước tấm bìa Cái tài của hao tử nhị cổ Đã được nó nhả ra chọc chờ dưới đất. Con mèo không ngớt kêu gạo tuyệt vọng. tiếng kêu như hứa máu. Như đang khổ sở cầu xin cái bia kia thả mạng. Lào trần bản lĩnh cao cường. Tỏ gạt nướng mật. Nhìn thờ ẩn mình trong bóng cây. để ánh chẳng không sợ tới được. Chẳng chú quan sát con mèo quẻ đang rụt dày cầu xin. Càng nhìn lại càng thấy lạ. Bông bảo dạng. Quái! Con mèo đáng chết này. Đã làm trò quỷ gì thế nhỉ? sao nó phải sợ tấm bia kia những ấy? loài mèo vốn được ông trời hậu đãi, thân thể mềm mại hoạt bát, hiếm có kẻ thù tự nhiên. nghe nói chúng có đến chín mạng, nên khả năng sinh tồn và lòng can đảm cũng lớn ngàn tính hiếu kỳ. còn mèo này nếu không mất một chân chắc chắn không bao giờ đi cắn tài người chết. nhưng giống mèo càng già càng sặc biệt sao lại bị một tấm bia cổ dọa đến nồng nỗi này? hay là sau tấm bia này còn có thứ gì khác? Lão Trần càng nghĩ cảm thấy kỳ quái gì thường Bằng nhiều câu hỏi bộ bề Lão Trần chú quan sát tầm biển đối diện lần nữa Định xem xem đằng sau nó là thứ gì Khôn nỗi, Sưng bù răng nhòa giữa bãi cỏ hoàng Bìa đá càng ngỡ quá xa Dù căng hết cả hai mắt Lão vẫn không nhìn rõ tình hình đằng sau tấm biển. Đúng lúc ấy Ánh trăng hoạt quyền vào đám sực điểm lần phần Giữa rừng cây Một thứ ánh sáng kỳ quái mơ hồ Chụp lên bãi đất trống trước bìa đá Bỗng nhiệ một cơn bút lẻ lên sỏi tấm bìa đào loạn xạ tiếp đó một con mặt lông lá từ từ hiện ra thoáng nhìn nó là một con báo to gần bằng con mèo què nhưng hình dạng lại giống trộn đầu to mồm rộng lông khỏe vàng tinh thần nhìn kỹ thề ra chủ nhất của cặp mắt ran rản quy của đấy là một con báo nhỏ con báo thần thái của quái bước tới trước mặt con mèo chăm chú quan sát tiếng kêu của con mèo bắt đầu trở nên kỳ lạ không còn tuyệt vọng sợ hãi như trước nữa Bà dân chuyển sang rèn rỉ nhát gần Lá chặt nghe tiếng mèo mà rèn mà lòng dạ rối bời Lòng ngực như bị bóp chặt Chỉ muốn nhảy sổ ra gặp lên mấy tiếng Lá đành tắm nhẹ đầu lưỡi Gàng chân áp tâm trạng bất an ổn định lại nhịp tim Con báo đã đụng cười xấu xa kìa gì Chăm chú quan sát con mèo khỏe hồi lâu Rồi quay đầu mấy đuôi đi về phía dòng suối Con mèo khỏe lại kêu rèn mấy tiếng Toàn thân cứng đờ châm chặt Bò theo sau con báo tới bên bờ suối uống nước lão trần thẩm nghĩ giờ cho đi mà, thì ra con mèo què này chui vào rừng lên dòng nửa đêm, giờ kêu chán rồi thì đi uống nước. mình sẽ đoán bị mê hồn trận của nó chạm mắt, Chỉ bằng nhân đầy bắt lấy mẹ trần dạy cho nó một bài. Đúng lúc lão trần định ra tay, bố phát hiện ra dáng vẻ uống nước của con mèo không được bình thường, con mèo bà trần cứ như hồn ma chết khát đầu thài, liên tục uống nước gần ngực uống đến khi nước tràn ra khỏi mũi mồm mới thôi. Rồi là như chúng mà trứng làm ảnh dưới đất Tự ép cái bụng tròn để uống nước quá nhiều Tới mức nột thốc nột tháo Còn báo nhỏ giống như một hồn mà Đằng đen của bên quan sát con mèo quẻ Nồn hiến nước trong bụng Con mèo ba chân lại xưa phèo bỏ đến bên dòng suối Uống nước để cuồng Cứ như vậy mấy lần Lão trần kinh ngạc quá đôi Đời lão trải qua bao nhiêu chuyện cổ quái Nhưng chưa từng gặp chuyện nào kỳ gì đến như thế Hay chữ Con mèo quẻ đang dùng nước suối để rửa ruột Nếu nào, gia thịt trên thi thể hao tử nhiệt cô đã gấm độc cường thị Con mẹ que ăn thi xác chết rồi mới phát hiện ra có độc bên dùng cách này để tự cứu mình Giả thiết này vừa toán qua trong đầu đã bị lão gạt đi Lão Trần là người dày dặn kinh nghiệm Viết chắc thì độc trong sát hao tử nhiệt cô còn chưa đứng vào giả thịt dưới mặt Con mẹ què dù gắn vài miếng trên mặt xác chết cũng không thể nguy đến tính mạng Và lại, nhìn con mèo què thần khí đẩn ẩn như bị nhập hồn Hoàn toàn mất hết sinh khí. Tiếng kêu tạm thiết khiến người ta nghe rớt cái tóc gáy của nó khi nãy cút nhật túi không phải giả vờ nhất định con báo trong khu rừng này có tạ thuật gì đó làm nó khiếp sợ Nghĩ đến đây là hoàn tay lão túa mồ hồi. Nhưng áng chừng dựa vào bản lĩnh của mình để vô chất thân cũng không khó Lão thật tính toán Trước mắt cảm thấy xa bày e rằng kênh động đến núi yêu quái trong rừng Không khéo là lạnh chưa thành lẫn khỏe thả cứ nấp ở đây Xem rốt cuộc là con báo kia giờ cho gì Đến tiện thì khử luôn ngoài vẻ cũng dễ bình hòa với bọn là lão oải, biết ta đây trải qua chuyện đen kỳ cổ quái, sau này bọn chúng bắt phải nhìn ra bằng con mặt khác. dưới ánh trăng huyền ảo, lấp trận ẩn mình cuối nguồn gió, nên còn báo rất khó phát hiện ra làm đến thở chậm số quan sát hành động bất thường của con mèo que. kẻ cũng lạ, chỉ thấy con mèo uống ra uống vào hết lần này đến lần khác, dịch mặt trong ruột đều luôn sạch, đã bắt đầu thổ ra máu đỏ sẫm, vậy mà nó quyết không chịu kêu lên một tiếng. Cuối cùng, khi chẳng còn gì để hồn nữa Nó mới nằn ra đất Gương đôi mắt tuyệt vọng vô hồn Nhìn lên phần trăng tròn giữa bầu không co vút cục đuôi, đợi chờ cái chết cần kể Con báo bây giờ mới đi vòng quanh con mèo què Đang cố cấp dưới đất Láo chẳng hiểu rõ Đã đến thời khắc quan trọng Lập tức dường cao tinh thần phòng bị Vừa quan sát kỹ cảm và động tính trong rừng Vừa được từ hạ thấp trọng tập cơ thể Đầu đối khủy xuống sát Sẵn sàng bỏ chạy nếu có bất chấp chỉ thấy con báo tựa như đang dạng trời dưới ánh chẳng một lớp tơ màu vàng điểm xuyết những đốm hoa văn loạn lộ, thật vô cùng hiếm thấy lát trần xưa nay chưa từng gặp con báo nào có bộ lồng như vậy lòng sinh ngả vực. nghe nói loài báo thích đạo hầm trú ẩn trong vua phần rất giỏi mê hoặc lòng người thế là con báo này vừa chưa lên từ giấy mộ, đây là con mèo quẻ đã bị nó dùng tà thuật không chế người bên núi tường tây coi báo là hoàng yểu lần này e gặp phải hoàng yểu thật rồi Trong lúc láo trần đang thật người kỳ hoặc Con báo đã chậm chậm đến bên con mèo què Đưa chân trước lên khều khều Với cái bụng mèo phướng lên Cười khẳng khắc như tiếng cú ăn đêm Lúc này con mèo đã bà trần mất hết thần trí Để mặc cho con báo dày bò Cơ thể chỉ run đến khía khẽ Như biết rằng cái chết đã đến gần Tỏa thuần nó cũng đỡ Trong đôi mắt mèo vô hồn Một lột vẻ bị thương ai đoán Ánh mắt chất chứa những bất nước bất lực Hai hạng nước mắt tổn rời còn báo chung chóc lại dùng chân trọng trọng và những chú mềm mại trên cơ thể con mèo que, đặc nghĩ thưởng thức dáng vẻ khổ sở cầu xin của nó. chiều trọng đã chẳng, nó liền cúi đầu thẻ lưỡi liếm bụng con mèo. không biết lưỡi con hoàng yêu này dài đến đâu mà trong trước mắt đã liếm khắp một lượt, lột sạch con con bốn lông con mèo. con mèo què vốn đã mặt dằn dẹp này xấu xí hoa còi, giờ bị lột sạch lông cho lại bù xà, chỉ còn hai con mắt đồng đầy dí dính chẳng trông cả muôn phần kỳ quái. con báo lại giơ một chân trước, xoa xoa lên cái bụng bóng loáng của con mèo. chỉ trong giây lát, con mèo què đáng thương đã bị mổ sống. Cố lặng mề bầy ra viên vẹn trước mắt báo, như một bước tiệc lịch đình. nó bắt đầu rất tự đoạn ruột mèo đã được rửa sạch. lúc này, con mèo quẻ vẫn chưa tắt thở, đôi và chân không ngừng giật giật vì quá đau đớn. con báo không chút động lòng, sau khi rút hết mớ ruột mèo, nó bắt đầu cắn cổ mèo uống máu. mãi đến khi ấy, con mèo què mới chậm chạp hai mắt, chụt thở thở cuối cùng. Lát trần thấy thế thầm kinh ngạc Trên trận này bật nọ chân nắp bật kìa Con mèo quẻ hôm nay gặp phải khắc tình Ngày đến cơ hội phản kháng cũng không có Còn sợ hãi đến nối từ mình Giờ sạch ruột dừng cho kẻ thù Không biết con báo kìa Dùng ta thật gì mới hoặc tâm trí còn ngồi Vẫn giữa chán trề rồi mới nhai ruột uống máu Thủ đoạn thật là độc ác Con mèo khá lớn lên con báo Chỉ uống mấy ngụm máu đã thấy nổ Không thèm bóng ảnh đến sắc mèo phải cấy Nó cái đoạn ruột mèo vừa mới mòn được quay đầu ra đi sau tấm bìa cổ. Lá trần đoán chừng nó đang uống nò nề tên trở về hàng. nơi này không thể ở lâu, phải mau đi nhặt cái tài xác chết, đặng về làm bằng chứng với bọn là lão hoài, không lại mang tiếng nói xuống như vậy, nhân cơ hội con báo trùm vào sau tấm bìa, Lá liền nhẹ nhàng nhảy khỏi chỗ nấp. vừa rồi bụng ra lôi thùng phèo, trước cạnh tường tanh tuổi Báo bằng thịt mèo, lão không còn biết con báo ấy lợi hại đến mức nào, nên không dám manh động. Chỉ muốn nhặt lấy cái tài hào kỳ cô Rồi dưới đất rồi lập tức chạy về Trong khu rừng đầu đầu cũng chắc lên vẻ quỷ dị Tỷ có số núi thổi qua Nhưng những đám sương mù lẩn quất giữa bãi cổ vào Vẫn không chịu tản đi Hơn nữa Chỉ ngưng tụ ở độ cao mất cách mặt đất hai ba thước Lát trần càng tới vị trí gần của cái tài Thì đã càng gần, gần với tấm bìa vợ tầm nhìn Tỷ đã được rút ngắn Nhưng phía sau tấm bìa vẫn tối mẹt nhìn mực Không thể nhìn thấy thứ gì lão hít sâu một hơi Con mày mà ấm đến bên cái xác con mèo quẻ Nhặt lý cái tay hào tình dịch trên bãi cỏ thần nghĩ Cuối cùng hào tình dịch Cũng có thể thi thù vẹn toàn an tá được rồi Bà ta kiếp này số khổ Nếu có kiếp sau Cũng không phải làm người phá tứng Thiếu khuyết ngũ quan Lần này chu toàn thi thể cho bà ta Không đến nỗi hủy hoại trạch tiếng phái giả lính Bằng không Để cho con mèo quẻ chạy thoát trước mặt đồn ra ngoài E rằng khó nghe lão Trần đã tài nguyện Cũng không muốn làm kinh động tới con báo đằng sau tấm bìa Liên nhận đến cái tài Định lặng lặng đánh bài chuột Nhưng chỉ kịp xoay người Từ đằng sau tấm bìa vững Đã bỏng ra tiếng ngài thì chóp chép lão theo phạt xạ ngẩng đầu nhịp lên Lập tức cơ bắp toàn tuần cứng đờ Ánh mắt cũng như bị đóng bằng Trước văn lão là một bà già gây đến mức Chỉ còn già bọc xương Mặc con áo tăng trắng Cứ trên đường có nửa nhỏ lồng trắng như tuyết Ve mặt nửa người nửa mà, Đứng lặng sau tấm biển vỡ Chẳng chẳng nhìn lão Cảm bắt bà ta thì sáng bóc Nhưng thân hình lại quá gầy gò Giống như sắc khổ Vừa chui ra khỏi hầm mộ Trên người có lẽ Ngoài ra chỉ còn sườn Không thấy thích thịt nào ngay đến già cũng khổ khóc nhận nhèo xù xì như vỏ cây đại thụ Không có chút sắc máu Bà ta sắp đến lạ lục Đứng thẳng vẫn chưa nổi bà thước Trên đầu đội mũ có búi trắng trên đỉnh Đưa trần bé tí đi dài trắng Đúng chuẩn gót xèn tức Phục mang chân mắt Nhà đến nhà để đoạn ruột mèo chọc mồ Con bảo bản lấy vừa giết chết con mèo Ngoan ngoãn ngồi bên con lửa trắng Cũng nhìn Lão Trần đầy vẻ ác ý Ra đầu Lão Trần như muốn nổ tụng vùng thầm than khổ Ôi cha mẹ ơi Là bệnh ca thái thái hình lên đây mà Bà ta tuyệt đối Tuyệt đối không phải là người Công kỷ biết bà ta là thứ quái bác sĩ Cần phải bà ta ở nơi dùng núi như thế này Mặc mình cõi như sao rồi Lá trần tìm biết rõ sự lạnh Phải quay đầu bỏ chạy ngay Nhưng không hiểu Ánh mắt độc ác của bà già gầy gò kìa Có phép thuật gì mà hết nhìn vào Là khiến người núi diện bỗng chốc tề liệt toàn thân Bắt đầu dù lên cầm cầm từ trong ra ngoài Các trần bị bàn ta nhìn đến núi Hai chân mềm đúng Đổ bật ra đất cả người duy chỉ có trọng mắt là còn động đầy được Chỉ thấy một cha thai thái Mồm nhai dục mèo Mình mép vẫn còn dính bài vết máu Người đầu nhìn láo Trần đang lặng ra đất. Bỗng bạc ta cất lệnh bồn chẳng cười, chầm đục cổ quái. Thuốc của được trắng tiến lại phía lão. Trường thứ 8 kết thúc. Liệu lá Trần có thoát khỏi bệnh láo thái thái hay không? Mời các bạn nghe tiếp vào trường sau.